Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hạ mình trước ngươi Tiểu thủy nghiến răng gắn gường chống đỡ sự thiết chặt của quỷ khí Cộng với lớp mạng linh lực kia miệng gắn lên từng chữ Chẳng phải nhìn thiết bộ dáng kiên quyết cô nàng thì chẳng những không thức giận Mà ánh mắt còn thoát lên tiệt thích thú Hắn chậm rãi tiến lại phía cô nàng Theo mỗi bước chân của hắn là một câu chú niệm Linh lực của linh phù cũng vì vậy mà càng ngày càng cường đại hơn. A Di Đà Phật, thí chủ xin dừng bước. Phía bên kia mắt thấy chàng phà già tay đám người huyền môn đại viện lòng nóng như lửa đốt, tất cả đồng loạt tiến lên. Minh lượng thiền sư tuyên một câu Phật hiệu, chưởng hạt trên tay tỏa ra Phật quang phóng vụt lên cao, ý đồ phá đi thế công của linh phù. Nào ngờ chưởng hạt còn chưa bay đi được bao xa, thì đã bị một thanh mậu kiếm đánh trúng, khiến cả hai vô lực đều rơi xuống đất. Mình lượng, người nóng lòng như vậy sao? Ấn oán trên giả lĩnh sơn xem ra hôm nay, ta phải cùng người làm cho sáng tỏ. Người vốn lên tiếng không ai khác chính là Hứa Chu. Ngày đó trên giả lĩnh sơn hắn cùng minh lượng thiền sư, đánh qua trăm hiệp mà chẳng phân thắng bại. Đến hiện tại có nguy cơ tốt hắn làm sao bung bỏ cho được. Hách chủ vừa dứt lời thì đám môn nhân của Thượng Thanh phái cống từ trên tường vây lao xuống, đứng sau lưng của hắn cùng mã lên thôi liệt, ngăn trở đường đi của đám nhân sĩ Huyền môn đại viện. Không cho họ tiếp ứng đám người của tiểu thúy, khôn kiếp, đánh thì đánh, Huyền môn đại viện chúng ta lại phải sợ các ngươi. Võ từ tuy là tu Phật nhưng bản tính thở sanh bế lâu luôn ẩn giấu trong hắn. Hiện tại tiếng người cổ phiên quang tử bị người ta khi dễ, máu nóng trong người của hắn cuộn lên, miệng vừa nói chân đã động, xi sì khí ngút trời của hắn đi thôi thúc, những người còn lại ai nấy đều nóng lòng ứng cứu đồng đạo nên họ hết lao lên, quần chiến sinh tử cũng vì vậy mà rơi vào kịch liệt. Mỹ Nhân, nàng vẫn còn cố gắng đó sao? Nữ hán tử như ngươi và nàng ta thật là hiếm có, ta có thật lòng thích cả hai. Tràng phà vừa làm phép và mở miệng, ánh mắt sắc lẹm kẹt liếc về bóng tối ở phía tưởng vây, nơi mà nãy giờ có một thân ảnh vẫn đứng im bất động, hướng ánh mắt mờ đục nhìn qua bên này. Lý, Lý Hồng Nghe thấy những lời kia tiểu thúy vô thức nhìn về phía tưởng vây, nơi tâm của nàng run dậy khi nhận ra người trong bóng tối kia chính là Lý Hồng. Sự cầu khổ ánh lên nơi ánh mắt đang dần tuyệt vọng của tiểu thúy. Lệnh ngẫu tràn qua khóe mắt, tiểu thất biết hôm nay mình có thuật gọi vùng vây, cho nên gắng gượng dùng tất cả yêu khí mà mình có để toàn bộ vào nội đan, muốn liều mạng đánh ra một kích cuối cùng, đoàn ngửa mặt lên trời rừa gào lớn. Kiếp này chẳng thể thành đôi, kiếp sau ta nguyện một đời bên nhau, trường phong vĩnh biệt chàng. Thanh âm ảo não thê lương của tiểu thú vang vọng trong đêm đen. Như là lời chăn truyết cuối cùng của nàng Nội đàn yêu tiên lập lòe bạch sắt Thả ra nồng đậm yêu khí Phút chốc bạo khởi hình thành một khối cầu màu trắng Như là sương mai gắt cao nâng đỡ quỷ khí Cổng linh lực của tử phụ Chợt chờ bùng nổ Còn rắn nhỏ Cầu vĩnh biệt đó chương phong ta không thích nghe Mai này tuyệt đối đừng có nhắc lại Ngay lúc mà tiểu thí chuẩn bị tự bạo nội đàn quyết một đòn đồng quy vô tận với hắc bạch nhị quỷ, thì bên tay của nàng vang lên một âm thanh quen thuộc. Sự tuyển vọng nên đáy mắt tàn biến dần theo từng câu từng chữ, đang vòng vòng ở bên tay. Tiểu thúy đưa mắt ngần ngấn lệ nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy phía xa xa hai vịt lam quang lé lên trong đêm tối, mang theo cường đại linh lực đang nhanh chóng phóng qua phía này. Hai tiếng trấn động liên tiếp nổ ra khiến cho quang mang đại thịnh. Hai vệt lam quang bùng nổ đem quỷ khí hắc bạch nãy giờ vây khốn tiểu thuy đánh tan. Lá linh phổ phiêu phất trên không kia cũng bị hai vật thể xù xì đen nhảm đánh trúng. Lạc lử mấy lần rồi vô lực rơi xuống. Phía bên kia hai hàng lốc mảy thanh mãnh của chân pha nhú chặt. Cơn phản chấn vừa rồi hắn cảm thụ rõ rệt. Trong lòng thoáng có chút kinh sợ, nhìn đăm đăm về phía đối diện, nơi một thân ảnh đang dần lộ rõ sau bức màn của đêm đen. Tiểu Thúy sau khi thoát khỏi vòng vây của quỷ khí hắc bạch thì toàn thân cũng cảm sức rơi xuống. Thế nhưng mà thân thể nhỏ nhắn kia chưa chạm được mặt đất. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net